16. Mầm móng của con đường chiến lược Vào khoảng cuối năm 1951, ta mở chiến dịch Tràng Chông. Đây là một loạt những trận đánh của ta vào chiến trường Bắc Tây Ninh. Nguyên một trung đoàn 302 dốc vào chiến dịch. Kể ra thời kỳ này mà miền Đông Nam Bộ mở đợt đánh địch thì gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó lớn trên giải đất gian lao mà anh Dũng này vẫn muôn thở là lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Súng đạn thời có thể tự gói ghém, có ít đánh ít, có nhiều đánh nhiều, có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, và vừa đánh vừa lấy cô địch để tiếp tục đánh địch. Khó khăn như thế mà cấp trên dám quyết định mở ra chiến dịch là có những căn cứ để quy động lương thực thực phẩm. Một trong những căn cứ đó là kết quả của việc xây dựng và phát triển được đơn vị 999 của chúng tôi trên địa bàn nước bạn. Hồi ấy chúng tôi làm được mắm khá nhiều, chúng tôi tự túc được lương thực, lúa gạo, khoai củ. Ban Chỉ huy Trung đoàn 302 yêu cầu chúng tôi phải góp phần tiếp tế cho chiến dịch tràm dông. Còn gì sung sướng cho bằng hiệu quả bao nhiêu công lao của mình được đem ra sử dụng đúng vào một thời điểm ít lợi cho chiến dịch. Anh chị em 999 rất lấy làm phấn khởi và tự hào. Đặc biệt sau trận càng quét dài ngày, 999 đã bảo vệ được nhiều tán mắm, cất giấu an toàn được nhiều lúa gạo khỏi bị giặt phá vách. Hơn bộ đội đến để mang tải các thứ đưa ra chiến dịch. Tôi nghe anh em nói khi nhìn thấy những con mắm đỏ ao thơm phức rằng, trời ơi, được ăn một bữa cơm gạo trắng với mắm này thời quánh giặc chết thôi cũng vừa bụng. Lời anh em ước ao mà ứ nước mắt. Thật ra bây giờ ngồi nói lại cái câu như vậy tưởng chừng không có nghĩa lý gì. Nhưng hồi đó, hồi những năm chiến trường miền Đông Nam Bộ đói khổ, một hộp gạo lãnh đạo mười củ khoai. Người chiến sĩ có mấy khi được một chén cơm gạo trắng nguyên đâu, bao giờ cũng là ăn độn. Độn đến mức không còn nhìn thấy được hộp cơm. muối thì làm gì có đủ để ăn, đừng nói chi tới mắm. Phải trong hoàn cảnh vậy mà nghe lời ao ước của anh em chiến sĩ, mình mới động lòng thấm thiết. Tôi bèn nói với chị em nấu cơm cho anh em ăn thật no nêm một bữa, cố gắng nấu cho ngon. Mắm để sống dậy, anh em nào thích ăn mắm sống thời ăn, và kho một chảo mắm kho đậm đặc. Ở đây ngay 999 chúng tôi làm ra mắm, chớ mấy khi kho được mắm đậm đặc. Chỉ bỏ một con mắm cho có mùi dị Còn lại thời muối và nước lã Bởi sản xuất phải tiết kiệm Tôi cho nhổ tỉa cải con Trộn một ít rau rừng ớt hiểm Vậy là anh em ăn một bữa no nê Hết sạch cả chảo đụng cơm Cả mấy thúng rau Cứ nhẩm tính ra một người ăn bữa đó Gấp 3-4 lần người thường ngày ăn Ăn xong tôi sợ anh em nứt bụng Tôi bảo anh em đừng uống nước Hãy xuống suối rửa mặt miệng cái đá Sau đó tôi bày trò hét ca cho vui Hát một vài bài có trớn tôi liền bắt giọng bài dưới ánh ô vàng. Đặc biệt các chiến sĩ miền Đông Nam Bộ hồi đó thể khi cất lời ca tới bài này thì ai nấy cũng thấy gân cốt chuyển động và cứ thế là đùng đùng ra nhảy ngựa. Tiếng vỗ tay, tiếng chân đụi đuổi, đuổi thình thịt ao ao lao sao rộn rịp bừng lên không khí hào hứng sôi nổi. Tiếng vỗ tay càng nhặt lại thì tốc độ nhảy của anh em càng dồn dập gấp rút. Những lúc đó, Cả khu rừng bên bờ suối samat như sáo động, hừng hực trỗi dậy các sinh khí của tuổi trẻ kháng chiến, mà mọi gian khổ nhọc nhằn đã tiêu tan và sức mạnh đánh tay, giống như một mũi tên được dương lắp vào cung nỏ, sẵn sàng bật lẫy để lao giúp về phía trước. Sau phút chưa cho giải trí, tôi đã chuẩn bị sẵn nước nấu chín bằng những thứ lá cây rừng mà ông Tám Sẹo, ông thầy thuốc nam của 999 đã chặt để nấu nước uống thay cho trà, có tác dụng chống những bệnh tật thông thường. Bồi bổ cơ thể. Anh em sau khi sập bớt bụng, tháo mồ hôi và cũng là lúc khát nước, tôi cho khiên nồi ra, anh em uống ngon lành, còn đổ và ống tre để mang theo đi đường. Bây giờ thì tôi yên trí để cho anh em gánh mắm, gánh thực phẩm, các thứ về mặt trận. Chiến dịch thắng lại, anh Ba Dũng và các anh trong bộ tư lệnh phân liên khu miền Đông biết việc này, các anh rất vui. Năm 1952, miền Đông Nam Bộ có đại hội đại biểu toàn đảng bộ. Đồng chí Lê Dưỡng biểu dương thành tích của 999, trong đó nhắc tới tôi nhiều trước đại hội. Anh ba Tô Ký là người viết thư ngay cho tôi biết chuyện đó. Trong đá thư có đoạn, lúc tình hình yêu cầu chúng tôi cử chị đi mà hết sức phân dân lo lắng, ai cũng thấy băng khoăn, không biết chị có làm nổi được công việc không. Kết quả là chị đã làm được và làm được tốt, đóng góp rất nhiều cho tình thế. Hôm nay trước đại hội, anh ba Dưỡng đã thay mặt đảng biểu dương tinh thần, và thành tích của đoàn 999 của chị trong đại hội đảng. Nhận được lá thư của anh ba tôi ký tôi hết sức phấn khởi. Tôi đem ra đọc cho toàn thể 999 nghe. Anh chị em mừng lắm, mừng vì đảng đã thấy được việc làm của mình, dầu là ở giữa nơi rừng sâu núi thẳm. Từ đó đơn vị 999 chúng tôi càng có niềm tin vững vàng và công việc của mình hơn. Chúng tôi sẵn sàng chịu mọi cực khổ, mọi hy sinh, miễn là công sức của mình được nhân dân và đảng biết đến. Bọn địch luôn có chủ trương triệt hạ mọi nguồn cơ sở vật chất của lực lượng kháng chiến miền Đông Nam Bộ, cho nên chúng cũng lần hồi đánh hơi biết được công chuyện làm ăn đang đà thuận lợi của chúng tôi. Chúng đã càng quét rồi không ăn thua và cũng không đủ sức. Điều đó đã chứng minh trong cuộc càng bố lớn chiều qua. Vì vậy mà chúng cho tổ chức bọn xấu xí bí mật tìm cách phá những xa cá của chúng tôi cho kỳ được. Khi thấy xuất hiện những manh nha các hiện tượng này, chúng tôi cho canh gác bố phòng thật chặt chẽ hơn và tục tăng cường làm thêm xa để bắt được nhiều cá, làm nhiều mắm hơn nữa cho bộ đội. Chúng tôi làm cả nước mắm để ăn. Cần nói thêm miền Đông Nam Bộ lúc ấy mà có nước mắm ăn trong một bữa cơm thì có thể nói không gì bằng. Công việc đang ngày càng phát triển thuận lợi thì tôi lại được lệnh, cụ thể là nhận lệnh của anh Ba chuẩn giao, với nội dung phải tìm mọi cách để xoay mở cho được con đường 12. Đó là con đường mang tính chất chiến lược cho cuộc kháng chiến sẽ đi tới giai đoạn tổng phản công kẻ địch khi có thời cơ. Chừng đó, quân ta sẽ từ chiến trường ngoài tiến vào bằng hai con đường, cũng có thể gọi là hai mũi. Một mũi đi theo con đường gian biển khu 5, một mũi đi dọc theo xương sóng Trường Sơn. Tôi phải chịu trách nhiệm xoay mở con đường từ căn cứ rừng miền Đông Nam Bộ qua miền Đông của Campuchia ra nối với Trường Sơn. Toàn bộ nội dung của cấp trên lĩnh cho là như vậy. Cấp trên còn chỉ rõ. Đó là con đường được bảo đảm sẵn bằng vật chất kinh tế cho các đoàn quân, mỗi nơi có thể đóng quân được một trung đoàn hay hơn nữa. Từ đó bộ phận chúng tôi ngày càng đi xa về phía Bắc, bởi vì con đường tôi mở cứ dần theo trục đường 22 trực chỉ theo hướng Bắc, gặp theo đường 7, lên con bông dàm và ra mãi tung Trang của chiến trường Campuchia. Tôi cắt ra một tiểu đội đi với tôi. Tất nhiên tôi chọn người khỏe và cũng phải bảo đảm số người ở lại tiếp tục phát triển căn cứ này. Từ ấy trở đi bộ phận chúng tôi ngày càng phát triển đi sâu lên rừng già phương Bắc trên đất bản Campuchia. Ngày đi, đêm nghỉ, phải tự gói ghém về ăn uống. Tới đâu tự kiếm mà ăn để sống. Vì có mang theo cũng chỉ được 5-3 ngày thôi. Còn thì phải dựa vào rừng, phải tự bảo vệ lấy mình. Tự dòi dẫm từng bước đường mới lạ bây giờ thì chúng tôi không còn sợ không biết tiếng Campuchia như hồi trước nữa cứ gặp đồng bào là hỏi thăm gặp người là tìm hiểu chỗ nào thuận tiện thời dừng lại xem xét tình hình và có sự nhận định cụ thể từng chặng đường hồi ấy lực lượng commando biệt kích của tây nó rải ở những chung tình ghi nhất là chiến trường rừng núi thế nhưng cũng chưa phải như thời đánh mỹ biệt kích như rươi tuy vậy cuộc đi soi đường của chúng tôi để tạo mầm móng cho con đường chiến lược dài lâu của cuộc kháng chiến không phải là không gian khổ hiểm nguy. Thật là một cuộc đi mà trong đời tôi hiếm có. Lúc bây giờ đâu có trình độ xem bản đồ như bây giờ để biết tọa độ góc phương dĩ như ngày nay. Tất cả trên đoạn đường rừng lạ quắc ở từng bước chân trước từng cảnh chật là nằm trong nghĩ ngợi của sự mò mẫm, tự suy xét lấy với ít nhiều kinh nghiệm mà mình thu thập được từ khi đặt bước chân đầu tiên lên rừng. Cũng không có du kích hay cán bộ để liên lạc hoặc đưa đường dẫn lối, mà tự mình thăm dò lấy đường đi nước bước. Cái gì chờ đợi phía trước, cái gì đã qua ở phía sau, tất cả đối với chúng tôi là mù mịch. Chỉ có lòng quyết tâm của mỗi con người chúng tôi là sáng tỏ. Tất cả anh em đi đây chưa đầy 10 người do tôi chỉ huy, mà tôi là nữ, người nữ duy nhất trong đoàn. Tôi lớn tuổi hơn anh em, nhưng cái chính là anh em nể phục tôi, xem tôi là trụ cộ của chuyến đi. Ngoài cơm vị chỉ huy, tôi còn có tình cảm là người chị của những đứa em nữa. Do vậy mà sự gắn bó với nhau như máu thịt như xương cốt ruột ra. Tuy là chỉ huy, nhưng tôi vẫn bàn bạc với anh em hết thảy mọi điều. Gặp khó khăn trước mắt, gặp nguy hiểm trên đường, tôi thường tham khảo ngay với anh em. Nhờ vậy mà ý kiến của tôi đều được anh em tuân theo. Thuận chiều xưa gió trong chỉ huy, mọi mệnh lệnh đều được thi hành bởi vì chính tôi cũng là một thành viên để thi hành mệnh lệnh. Cái nguy hiểm của con đường rừng biết nói sao cho hết thảy được mọi điều cần nói. Ngoài việc đề phòng chạm địch còn phải hết sức chú ý đến thú dữ, Rắn rết những sinh vật khác ở rừng mà mình chưa hay biết tới có thể gây cho thiệt hại bước đường đi của mình trong chốc lát. Có ai mà lường được, càng không thể ngờ nổi. Đi để làm dài thêm ra bước đường đã là gây go, dừng lại nghỉ hay ngủ đêm cũng chẳng phải là chuyện dễ. Nó hoàn toàn không giống như một chuyến đi du lịch, cũng không hẳn đã đi khảo sát rừng. Nhưng cả hai tánh chất này đều có phản phất, lúc đậm lúc mờ trong chuyến đi soi đường của chúng tôi. Có đêm chúng tôi phải rời chỗ ngủ một đôi lần. Khi thì bị thú phá phách, khi thì cảm thấy bọn commando bị kích đang bám theo ta Khi thì những tai quả bất ngờ của rừng ập đến như cây ngã, như nước tràn. Thường chúng tôi hay nghỉ chân và ngủ lại đêm ở những rảy lúa, những bìa trảng. Rẫy lúa của bà con Campuchia và đồng bào dân tộc thì thoáng, dễ thở, và thường cũng có nước, có suối, có cả các loại rau củ ăn sống được. Giả lại ngủ đêm ở nương rẫy cũng tránh đỡ phần nào các loại thú dữ. Nhưng giới bọn Commando đi đột kích dùng rừng núi để đánh ta, chúng cũng làm như vậy. Nếu không cẩn thận rất dễ bị đụng đầu nhau, đụng thầy đánh. Nhưng công việc của chúng tôi không phải là để đi săn bọn này. Vậy nên cố tránh né được bọn này bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Mọi cái lúc đầu tưởng chừng như vượt qua không được hoặc không vượt nổi, sau rồi nó quen dần. Chính nhờ những thói quen khó làm quen này mà giúp dần cho chúng tôi vượt được những đoạn đường rừng nguy hiểm. Giống như từ trong rừng lọt ra một trảng trống là phải đặc biệt chú ý. Một con chim bay lên, một con thú bươn chạy, một tiếng kêu của con vật nào? Phải lập tức được phân tích và nhận định ngay trong phán đoán của mình. Kể cả mùi lạ bỗng dưng sọc đến mũi, cũng phải hiểu đó là mùi gì, mùi của con vật hay là của người. Bọn Commando cũng có mùi riêng của nó. Để, kịp thời xử trí, hoặc dừng lại, hoặc thối lui, hoặc né tránh, hoặc vượt qua hay song thẳng tới. Tất cả đó là khả năng thích ứng dần đến trở thành thói quen của con người, luồn vào rừng sau đất lạ, đến mức gần như là một bản năng để tồn tại và chiến thắng. Chúng tôi lần theo trục đường 7 thẳng lên công bông chàm. Khoảng này có thể đạt được một trạm. Dẫu sao độ dài của cung đường từ Tạc Nốt lên đây cũng mất mấy ngày đường rừng. Sức người mang vác lưng để đảm bảo cho bản thân mình cũng chừa một cung đường. Chúng tôi tìm tỉnh quỷ công bông chàm của bạn. Cuộc tìm kiếm không dễ dàng, nhưng nhờ thông thảo tiếng Campuchia và thành thảo công tác chân dẫn trên đất bạn, do vậy đã chiếm được tình cảm của người dân Campuchia. Dù khó tính hay dễ tính, nên trong một thời gian ngắn chúng tôi đã lần ra được tới khu vực có tỉnh quỷ công bông chàm của bạn. Tôi trực tiếp liên hệ với đồng chí bí thư tỉnh quỷ, đó là một người hết sức sốt sắn khi tôi trình bày ý định mở con đường chiến lược cho tương lai của cuộc kháng chiến dài lâu của nhân dân Đông Dương chống kẻ thù chung là đế quốc pháp. Đồng chí đồng ý ngay và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi mọi điều kiện để tổ chức một trạm sản xuất lương thực thực phẩm. Cụ thể là làm cá, làm mắm, làm khô trên khúc sông Mekong phía dưới công bông chạm. Sông ở đây càng gần khu vực biển hồ nên cá nhiều lắm. Chỉ cần đặt được đăng và rọ xuống thì cá vô tha hồ mà xúc bắt và mặt sức muốn làm khô, làm mắm gì đó thì làm, tùy mình. Lúc đầu cũng phải dốc bao nhiêu loại công sức mới làm nên được. Người ít muốn làm ăn to lớn, chúng tôi phải tuyển thêm người. Người được tuyển phần lớn là anh chị em Việt Kiều đã lên sanh sống từ lâu. Họ dạo đơn vị chúng tôi bằng nhiều cách. Một là giúp đỡ cho kháng chiến, hai là làm công trả tiền, ba là tình nguyện làm chiến sĩ 999, chiến sĩ dạy quốc đoàn làm kinh tế nuôi quân. Hồi đó chưa biết nói tới chữ hậu cần. Chẳng bao lâu cơ sở công bông chàm của chúng tôi cũng khá mạnh, làm ra được rất nhiều mắm khô và chúng tôi còn bán được cá để lấy tiền chi cho các chuyện khác. Ví dụ như mua muối, mua chùm hổ, mua gạo, lúa, dự trữ và mua cả phương tiện dẫn chuyển nữa. Nói chung lên được đất này chúng tôi làm ăn rất thuận lợi, bởi vì mùa nào cũng có cá, mùa nào cũng có tôm. Cá tôm làm được tiêu thụ cũng rất dễ. Bạn hàng họ vào tận nơi rõ mình đặng để lấy cá, lấy tôm, khỏi phải chuyên chở đi đâu. Về cá phải nói cá, ở vùng này nhiều vô kể. Tháng năm từ chập trời sang mươi dông, cá bông nó theo nước kéo lên hàng đàn, cá lội trên cạn. Chỉ cần cầm khúc cây cho vừa mà đập, Đập một lát có đến vài chục con to Con nào cũng không dưới đôi ba ký Đập cho nó chết giả Rồi dùng dây chọi sỏ mang mà sách hoặc lôi theo Bây giờ mà nói như vậy Có người bảo là nó dốc Nhưng đó là sự thật Liệu liệu đập đủ sức mừng thời thôi Đập nhiều chỉ có môn Bỏ thúi uổng. Còn mỗi rọ sáng sáng dược súc hàng tấn cá Chúng tôi phải làm cái rộng to Để dưới sông rộng cá Lúc bạn hàng chưa kịp đến lấy Họ dùng ghe lớn mua cá sống chở từ đây đi Nam Giang hoặc Sài Gòn. Tất cả cá bắt được, làm mắm xẻ khô được nổi bao nhiêu thời làm. Còn chờ có ghe bạn hàng đến, cần giao cho họ lấy tiền. Dùng cá nuôi cá để sanh lợi. Khi công việc mần ăn được trôi chảy tôi quay trở về khu để báo cáo tình hình. Chuyến đi này có những đoạn tôi phải đi bằng ghe. Thời tiết tuy có mưa nhưng cái nóng ban ngày rất dữ. Qua những trảng dầu đi chân không giữa trưa nóng rác lắm, có đoạn phải chạy, không thể rời ra, nóng chết. Chạy tìm chỗ đá sỏi đặt bàn chân lên đó mới chịu nổi. Thú ở rừng thường bị những cơn khát dày dò, nên đêm chúng hay men tiêu truyền sông, truyền suối để tìm nước. Ghe chúng tôi đi dọc theo những con suối quanh co trong rừng. Đêm thời dừng lại một điểm nào đó, thường là dựa vào các rẫy của đồng bào. Ở rẫy có những trời cao, leo lên đó ngủ thì tránh được thú. Đêm ngủ chúng tôi đốt lửa bên dưới để thu giữ, mong men tới, thấy ánh lửa thì tránh xa. Nhưng gặp voi nó không sợ. Chống lại nó chỉ có dùng nồi, dùng ống tre, ống nứa đập gõ liên hồi Thấy động chúng nó tránh. Súng thì không dám bắn. Bắn nó một phát, nhất làm rơi bày, dôi đàn. Chúng nó đến quần nát cho kỳ tròi sập mới thôi. Còn mình lúc đó không biết đàn đâu mà chạy. Nó lại giảm bẹp mình nuôi dù dẻ. Dùng này chuyện ấy cứ liên tục xảy ra. Ban đầu cũng sợ lắm, nhưng rồi quen dần, thấy bình thường. Coi như là những cuộc chiến đấu chống dây dòi thôi. Một hôm trời chạng vạng tối, ở rừng trời sụp tối rất nhanh. Nghe chúng tôi đi trên một con suối hẹp cạn, có đá nhô ra từng đoạn ở hai bên, nên dò dẫm đi rất chậm. Chỗ suối ấy là cong queo. Ngày nay tôi xác định đó là sông Cheren, bà con Việt Kiều gọi là sông Chiêu, ở về phía đông sông Mekong. Hồi đó dùng này vắng người lắm, gần như là không thấy có dấu dết người. Mấy đêm trước chúng tôi ngủ lại được chỗ có nương rẫy của bà con Campuchia. Hôm nay không tìm thấy rẫy trời lại chập choạng tối tới nơi. Chúng tôi đành cắm chèo dừng lại ở một đoạn bất ngờ nào đó trú lại trong đêm. Bỗng nhiên nghe bốn xung quanh đùng đùng ao ao, nước cuộn sóng tràn lên ghe. Cây cối hai bên bờ rung chuyển, tre nứa gãy nổ bơm bớp, tiếp theo là tiếng hít y y. Mọi người đã biết là đụng dôi rồi, dôi bay. Lúc chập trọn ấy thì đâu biết là dôi ở bên này suối hay bên kia suối mà chống ghe tấp vào bên nào. Suối lại càng hẹp. Mấy anh em dương súng lên đòi bắn. Tôi không cho và bảo neo ghe giữ dòng và nhảy xuống nấp hết vô các gốc cây gian suối. Cũng may sao đoạn đó có nhiều cây rễ cá mọc gian suối, rễ nó tùm lum tu tủa và có gai. Chúng tôi lập tức phân tán ra và núp trốn dưới các góc cây này. Trên bờ thì dôi càng cây gãy đổ ào ào như một cơn bão, đất rung trinh. Cũng may mà trời sụp tối nhanh nên đàn voi không nhìn thấy ghe của chúng tôi. Nếu nó thấy chắc là nó sẽ lôi ra quật cho chìm nhiễm Qua trận dôi này anh em chúng tôi người ước mem lạnh rung. Trời tối đen như mực. Bây giờ không biết nên đi tới hay dừng. Và đi tới gì sẽ còn gặp gì nữa. Cũng chẳng thấy đường mà chèo chóng. Thôi thì dừng lại, lên bờ đốt lửa, nấu nướng ăn uống và nghỉ lại đỡ một đêm nay. Đến lúc nhất trí dừng lại rồi, không biết nên tấp bên nào. Người thì nghe đàn voi nó qua bên kia, người lại bảo bên này. Chúng tôi không biết phải tấp qua bên nào cho yên. Bởi vì con suối cong cong do ruột ngựa, nên chẳng biết ý kiến người nào nói trúng được hướng voi đi. Tôi liền bảo, voi nó đã đi thời nó không bao giờ quay lại đường cũ. Chỉ sợ đàn dôi khác thôi Bên nào thuận tiện cho ghe tấp vô Thì ta lên Ta đốt thật nhiều lửa Nó không dám tới Thế là dừng lại cảnh đó Có một gốc cây khô Chúng tôi đốt lên Lửa cháy rực sáng đêm Vậy là qua một đêm Vừa ấm lại vừa yên Lúc đầu ai nấy Cũng còn sợ sợ Cái cảnh diễn ra ngay chập tối Nhưng bụng đã no Tiếng lửa nổ lép bép Bập bùng Sau vài câu chuyện Trò đổi vưu dơ Giấc ngủ đã kéo sụp chúng tôi Chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Sống lang thang trong rừng, cực thì có cực, nguy hiểm cũng không ít, nhưng vẫn là một niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ trong chiến đấu. Không có một nỗi buồn nào rủ rượi, không có một nỗi lo nào nhảo người, kể cả đau ốm, bệnh quạng, hy sinh chết chóc. Nó cũng buồn nhưng chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng, và nếu có dữ dội như một cơn lốc đi nữa, rồi nó cũng trôi qua rất nhanh. Phải thế bởi bao giờ nó cũng nhường chỗ cho những tình huống gây go của công tác, của chiến đấu. Hơi sức đau mà tư lự. Về tới khu bộ tôi báo cáo mọi tình hình các anh nghe rất phấn khởi, biểu dưng ngay công việc làm của chúng tôi và của anh chị em 999. Các anh chỉ thị hãy tiếp tục mở xoay đường đi ra xa hơn nữa. Các anh tán thành hướng chuẩn bị cơ sở vật chất từng cụm trạm của chúng tôi. Vậy là tốt lắm rồi. Lần này tôi đi sâu về hướng gần biển Hồ hơn mục đích là để tạo ra con đường kháng chiến lâu dài của bộ đội mình khi có thời cơ phản công quân địch thắng lợi. Mỗi bước ra đi mới thấy sự giàu có của nơi này nơi nọ, và mỗi nơi phong thái làm ăn của con người mỗi khác. Đúng về lời đồn, biển Hồ là xứ cá, họ ăn cá không tiếc, một con cá chỉ cần ăn hai đũa, hai đũa nằm, trong khi mình cầm đũa trứng, nhón từng miếng cá nhỏ. Trời ơi, tội nghiệp cho chị Năm không? Cá mắm thiếu gì, sao mà chị ăn vậy? Ăn nhỏ nhẹ vậy sao mà quách tay nổi, hay chị Năm? Hả các anh? Nhìn chị ăn biết chắc là chị em mình, anh em mình ở dưới khổ lắm. Thấy cách mình ăn dính nhút tiện tặng, bà con dị Kiều ở vùng biển học thông cảm thương cho kháng chiến. Và ai cũng nghĩ là mình sẽ góp một cái gì đó cho kháng chiến mau mau thành công. Thôi buộc miệng phải nói rằng sản xuất cho nhiều, đóng góp cho kháng chiến được phần nào cũng là yêu nước. Và sản xuất được thì phải tiết kiệm, nó mới dư ra mà dành cho kháng chiến. Ăn vừa đủ và ăn hết là có sức chịu đựng rồi. Ăn không hết bỏ nó phí lắm, trong khi những chiến sĩ ngoài mặt trận không có mà ăn để đánh tay. Bà con Việt Kiều lên sanh sống lâu đời trên vùng biển hồ này. Người nào người nấy đều rất khá giả trong nghề làm cá. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi phương tiện cho kháng chiến. Họ bày vẽ cho chúng tôi cách thức làm ăn để sanh lợi nhiều cho kháng chiến. Ngày cá chỉ cần có được xuồng ghe là có thể bắt được cá tôm, tha hồ làm mắm, làm khô. Nhất là vào độ tháng 9-10. Tháng Nước vàng đổ từ trong đồng đổ ra, tôm càng thường bị sót mắt. Nó bù bám theo gốc cây gian sông, mình cứ việc bơi xuồng rề rề theo từng gốc cây mà nắm râu vớt lên. Chỉ một lúc là đầy cá xuồng, mặc sức về làm mắm làm khô, người đâu mà ăn cho hết nổi. Lần đi này tôi không đem theo tất cả người cũ, anh em cũ phải ở lại làm nồng cốt cho các trạm móc. Sau khi tổ chức và xây dựng tạm ổn định trạm móc chốt ở con bông chàm, Tôi tiếp tục soi đường ra hướng Trường Sơn, theo con đường 12, con đường nối ra từ đường 20, mà trước đây bọn Nhật đã làm dễ dàng. Phần lớn anh em thanh niên được bổ sung từ con em của những gia đình diệt Kiều. Họ đi theo tôi để làm nhiệm vụ tiếp. Anh em này rất trẻ, chưa từng quen gian khổ với đường rừng. Nhưng được cái là họ nghe lời và làm đúng theo sự chỉ bảo của mình. Không mấy ngày lên đường chữa cũ mới giả gắn bó với nhau, Thân thiết dựa vào nhau như anh em cùng cha cùng mẹ. Nhờ vậy mà chúng tôi vượt qua được rừng rậm, suối sâu, mũi mỏng, đĩa dắt, thú giữ nước độc. Cứ song song với hướng con đường 14B mà thẳng ra, ngày đi đêm nghỉ. Thức ăn bây giờ chủ yếu để mang theo là mắm bồ hóc. Khi ăn thời gói mắm vào lá cây rồi nướng cho xém xém, ăn kẹp da rau rừng. Chỗ nào có suối, có chú rừng thì chặt lấy lõi non mà ăn với mắm bồ hóc rất ngon. Dần dần trên con đường gian khổ thực tế, anh em mới đã thấy được điều tôi nói khi đang ở xứ nhiều cá tôm, rằng phải biết tiết kiệm, không để hao phí một hộp muối, một giọt mắm là đúng. Tự nhiên bài học trên con đường rừng này đã dạy anh em mau lẻ nhất. Chỗ đóng quân hạ trại bao giờ cũng gắn tìm cho được một con suối. Về suối dùng này không hiếm lắm. Có điều là khoảng cách thời gian xa hoặc gần trên đoạn trường và tốc độ hành quân của chúng tôi. Cái cần thứ hai cho nơi dừng quân nghĩ là phải có chỗ mắt võng tập trung. Rất tiện cho việc bảo vệ, mà cũng vừa đỡ sợ rừng làm lạnh lưng. Anh em có võng cả, chỉ riêng tôi không có. võng của tôi đã cho đồng chí choi, một thương binh nặng. Đồng chí lại bị bệnh sốt ly bì đau gan mà không có võng Hôm đưa đồng chí đi về bệnh viện dưới khu, tôi lấy võng tôi cho đồng chí. Vì nghĩ rằng không có võng đồng chí có thể bị chết dọc đường. Đêm thường là tôi cứ nằm co ro bên cạnh đống lửa. Có những hôm gặp những trận mưa từ chiều cho tới nửa đêm. Ở đây tôi có thể lưu ý với các bạn là thời đó chưa có ni lông. Chiến sĩ che mưa chỉ bằng thứ lá cây. Thường dùng tàu lá chuối còn non non đem hơ lửa cho héo héo. Nó sẽ được dai, bọc gói áo quần để chống ướt. Cơn mưa dai dẳng như thế làm tăng thêm mức gian khổ của chúng tôi lên rất nhiều. Anh em có giỏng cũng không thể mắc giỏng mà nằm được. Đốt lửa là việc gian nan Ấy vậy mà dầu trời mưa trời gió cách gì, chúng tôi vẫn đốt được lửa và nấu nướng được cái ăn cái uống. Điều đó thì chỉ thực tế ở rừng từng gặp mưa đêm nó mới chỉ dạy cho con người cách khắc phục. Đêm hôm đó đúng là một đêm cực khổ. Chúng ta bị lạnh cống vì mưa rừng làm cho ướt hết tất cả những áo quần dỏng giết đồ lề. Mà chúng tôi đã cẩn thận bọc gói kỹ. Lá chuối non hơi lửa rất dài cũng không chịu đựng được những trận mưa dài mưa to. Nhưng cái cực khổ đó cũng không lấy gì làm tôi khổ tâm, bằng chuyện từ chối anh em dừng giỏng cho tôi nằm. Thật tình thời, cái đó khổ hơn hết. Bởi vì anh em đã quyết nhường, mình không nhận. Anh em buồn và cũng không yên tâm mà chập bắt được. Mỗi người có một cái giỏng bằng thứ giải bồng bột hai miếng, tức hai cái bao ghép lại bởi một đường chỉ khiếu tay. Cũng đâu có chắc chắn gì cho lắm. Nhường cho tôi là nữ thì anh em sẽ nằm chung với nhau hai người một giỏng. Dây giỏng là thứ dây rừng, dây gấm, đập tơi ra, rồi đánh xoắn lại, chứ đâu phải dây dụ như thầy đánh Mỹ. Dây có thể cũng còn được, nhưng hai miếng giải bồng bột may khiếu lại thì làm sao chịu nổi, hai thanh niên lực lưỡng, lại toàn là giỏng lau ngày. Chuyện giỏng đứt đôi tuột nguyên người xuống đất ở rừng đại chuyện thường xảy ra. Cũng có người sơ ý khi cột giỏng, không xem kỹ dưới đất, khi té giỏng thành tai nạn. Có người bỏ cột và cũng đã có người chết vì đứt giỏng. Giá lại bây giờ là lúc đang hành quân làm nhiệm vụ, rách giỏng gây khó khăn rất lớn cho anh em. Kim chỉ tôi đem theo giá may cho anh em cũng hết rồi. Còn một ít đủ để giá các lỗ rách áo quần, giỏng đứt lấy dị khiếu. Trời về mùa mưa, dễ đứt giỏng lắm. Tôi phải cắn răng mà cương quyết từ chối tấm lòng chân thật của anh em đối với người chỉ huy, người chỉ, và cũng giải thích bằng lý lẽ hết sức cưỡng gạo, để cho anh em khỏi buồn. Sau đó trời thật dứt hộp, thì tôi lao sạch một phiến đá nằm lên đó mà ngủ ngon lành. Nằm trên đá, mới thì lạnh, về sau nó ấm lắm. Thật tình cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu tại sao hồi đó sản xuất làm ra cá, gọi bạn hàng dưới công bông chạm lên mua, rồi cả lúc lên biển hồ. Thiếu gì tiền bạc Tuy là của công chúng Nhưng sao tôi lại không gửi mua cho mình Dài thức giải để làm giỏng Mà cái giỏng đối với người chiến sĩ ở rừng Là nhu cầu tối cần thiết Cho cuộc sống và chiến đấu Chứ đâu phải xa xỉ hay chân diện gì Tôi cũng không thể hiểu rằng Lúc đó tôi nghĩ như thế nào Lại để cho mình mỗi lần hành quân Ngủ đêm trong rừng Đều cứ nằm ngủ luôn dưới đất mãi như vậy được Rồi để cho khi mưa gió Anh em dừng giỏng Mình phải khổ sở mà chối từ, và anh em cũng đâu có yên tâm. Những điều đó cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tôi lúc đó sao lại như vậy được. Tôi chỉ nhớ láng máng là tiếc tiền. Có thêm được đồng nào để dành cho anh em bộ đội mình đang đánh giặc cực khổ dưới kia. Có lẽ tôi chỉ nghĩ loanh quanh như vậy. Nhưng phần chắc là hồi ấy tôi còn sức, mọi cái đều lướt qua được hết, nên chẳng cần phải tốn kém của chung. Lúc tôi đang trên đường soi mở tiếp tục chốt các cụm móc về phía bắc của con đường chiến lược trong tương lai, thì có tin địch chiếm Stung Trang. Lẽ ra con đường của tôi phải thông tận tới đó. Đã liên lạc được với người chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam ở vùng này, qua họ, trên chuyển lệnh cho chúng tôi phải quay lại. Chỉ cần tới Sumul thôi. Và nhóm chúng tôi tới được đó coi như hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Tôi cấp tốc trở về căn cứ của Bộ Tư lệnh Phân Liên Khu Miền Đông, báo cáo mọi tình hình về con đường và các cụm chốt móc đã được chuẩn bị. Trên đường trở về Bộ Tư lệnh Phân Liên Khu có qua tỉnh ủy Công Bông Chàm. Tỉnh quỷ có nhờ tổ của chúng tôi hộ tống bảo vệ sưởng quân giới của tỉnh quỷ về sưởng quân giới Đông Campuchia ở Lò Gò. Tôi chấp nhận ngay yêu cầu đó. Kể ra cũng là một công việc đột xuất khó khăn, bởi vì toàn bộ sưởng, vừa nhân chiên, vừa thở máy, thở chữ và cả máy móc dụng cụ, Nguyên một gia tài lớn nặng đề, phải đi di chuyển đường dài với tất cả là 111 người, con số dễ nhớ. Thật là cần càng và hết sức phức tạp, phải bảo vệ an toàn, tránh né địch, tập kích, đốt, phục kích trên những chặng đường vượt qua chỗ có địch. Lực lượng mà tôi có trong tay chỉ hơn một tiểu đội, phải cảnh giới phía trước, phải tống phía sau, phải trinh sát bám đường, nắm tình hình tin tức địch càng quét bố ruộng. Dựng chuyển trên đường rừng thời dễ rồi, chỉ đề phòng bọn Commando thôi. Nhưng khi tới đường quốc lộ 22 phải vượt qua con đường này. Chính chỗ này tôi lo nhất. Mấy lần tôi định muốn xin thêm lực lượng bảo vệ cho chắc ăn, nhưng làm sao có được. Bởi vệ sắp tới đường còn khoảng một ngày nữa, tôi đã cho dừng quân và tổ chức trinh sát nắm thật kỹ địch. Đường 22 là con đường giao thông quan trọng của chúng ăn thông qua Campuchia và cũng là con đường chúng dùng để chia cắt chiến khu ta, gây sự gián đoạn phía trước và phía sau. Vì vậy mà cách khoảng hai cây số thì có một tháp canh, gọi là tua, lối một tiểu đội chiếm giữ. Hai bên đường chúng phát quang lối dài trăm mét sâu trong rừng. Chúng chặt quan bằng cách chặt xéo cho đoạn cây còn lại thành cây nhọn hết. Tầm cao cây chừa lại tới cỡ đầu gối, lưng quần giống như một rừng trong rải rác dày đặc hai bên đường. Để ta sơ ý hoặc sung phong vừa qua đường, sẽ bị những thân cây dạt xéo này lội vào ta. Trên đường ngoài những tớp ba trui đều từ những tháp canh me, vừa ba trui vừa nằm lại phục kích ở những khoảng ta có thể vượt đường. Chúng còn cho những xe tuần thường chạy đột xuất, không thành quy luật. Nắm chắc tình hình, tôi đề ra phương án áp sát lộ dàn một hàng ngang, Theo hiệu lệnh chung kính đáo băng qua êm thấm, không đi hàng dọc. Hàng dọc sẽ bị chậm, dễ bị lộ bí mật khi đi qua. Giặc phán đoán sẽ truy kích. Theo phương án này, nếu địch phát hiện chúng có thể nả mọt chê, tức súng cối theo là cùng, như vậy an toàn hơn. Đêm đó chúng tôi qua lộ tại Cung Cang. Tôi lên trước giữ mặt đường chỉ quy trực tiếp cho nem vượt lộ 22. Vào đúng thời điểm giữa hai đợt tuần tra của bọn lính Pháp, Vậy là tôi đã hoàn thành việc bảo vệ và đưa sưởng quân giới của bạn về tới nơi an toàn. 17. Từ Tà Nốt, Lò Gò, đến Đồng Rùm, Tha La Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành công việc soi đường và đặt các trạm cho tới Smoon, Sadat, Công Bông Chàm, Biển Hồ, Đông Công S'mun Ta lấy lò gò và cặp phía đông ngọn con sông dàm cỏ đông để làm nơi lập làng đứng chân lên đến Tà Nốt, mạng biên giới phía Bắc Tây Ninh, hồi đó thuộc quận Châu Thành. Khi đời sống được tạm ổn định, chúng tôi tổ chức đồng bào tự bảo vệ kết quả sản xuất của mình bằng cách lập ra những đội dân quân thành tuyến dài từ Tà Nốt xuống lo gò sớm rẫy. Những anh chị em này bình thường là người dân chuyên lo sản xuất cho có lương thực, thực phẩm, giúp kháng chiến phần nào, còn thì lo cho cuộc sống của từng gia đình là chính. Khi có động, có giặc, họ là những người trực tiếp đánh giặc giữ làng. Những hàng rào bố phòng quanh nương rẫy, quanh nhà cửa, quanh hàng sớm. Chẳng những để ngăn chặn thú rừng phá qua màu, nhà cửa, mà còn là những chướng ngại vật chống giặc, và cũng là những trận địa được sắp xếp trước giờ giặc, tạo lợi thế khi cần đánh địch. Tuy rằng hồi đó chưa biết dùng những tiếng như làng chiến đấu xã chiến đấu mà sau này thường gọi, nhưng hình thức là như vậy, rào làng chống thú và chống giặc. Tôi thường quan hệ rất chặt chẽ với các bộ đội, bộ combo và... Sivatha của nước bạn để phối hợp trong việc chống càng chống đốt như loại biệt kích thời chiến tranh chống Mỹ và sự liên kết giữa bộ đội Việt Nam và bộ đội cách mạng của Campuchia thành một tuyến dài sau này người ta kêu làm giành đai trong thuật ngữ chiến tranh có quân, có dân, có địa thế quân dân tương trợ nhau để mà sống mà chiến đấu, sản xuất, giết chặt đưa mức kháng chiến chống Pháp ở vùng này lên cao Bảo đảm cho kháng chiến được dài lâu và thắng lợi. Coi như đã hình thành được cái thế của căn cứ địa kháng chiến vùng giáp giới Đông Campuchia, mà vốn liếng của buổi ban đầu ra đi giới trên dưới 30 con người và 2.000 đồng bạc trong tay cùng 57 7 bồng giống trên lưng. Đến bây giờ sau hơn 20 năm trời rộng rã, chúng tôi đã đứng dẫn làm kinh tế cung cấp trâu bò cho 6 tỉnh miền Đông với một tuyến làng kéo dài hàng mười mấy cây số giữa rừng già miền đông Campuchia và miền đông Nam Bộ, gắn quyện bên nhau để sống, phát triển và chống kẻ thù chung là thực chân pháp, có hiệu quả. Hồi đó lực lượng của 999 chúng tôi rất vững, Chúng tôi làm ruộng ở băng chung, rồi rẫy ở bầu nổ nữa. Ruộng làm thu hoạch xong có lúa dự trữ cho trung đoàn, cho khu. Đất rừng hồi đó đốt phá rất cực nhọc. Nhưng khi tỉa xuống phải giữ thú rừng khó khăn hơn. Cũng có những loại đất phải cày như đất ở băng dung. Chúng tôi có trâu sẵn, nhưng phải làm ban đêm dị ban ngày. Máy bay săn trâu rất dữ. Hồi đó trâu bò cũng phải nằm hầm. Sau đó Tà Nốt bị địch bắn phá dữ dội. Chúng tôi phải chuyển dần các cụm sản xuất từ Tà Nốt về trảng lớn. Ý độ của chúng muốn phá thế căn cứ địa của ta từ biên giới. Chúng tôi một mặt tổ chức chống càng quét. Chống đốt, chấn chỉnh và tổ chức quân du kích chặt chẽ trong dân, mà khác chuyển hướng cho nhích dần xuống quận Châu Thành, Tây Ninh. Càng xuống thời việc liên lạc và tiếp tế cho bộ đội được gần hơn, liên lạc cũng nhanh chóng hơn. Quân khu bộ bây giờ là đồng rùm, cách nhau con suối lớn Tha La, dọc theo con suối Tha La trồng mì cùng các loại rau quả ngắn ngày rất tốt. Đã có một số đơn vị tự túc của khu cũng lần tới Tha La. Cho nên những giống vết để lại từ thời chiến tranh chống Pháp tới thời chống Mỹ sau này. con suối Tha La là nơi hội tụ của bộ đội hồi 9 năm hãy còn lưu dấu. Tôi cũng có ít nhất là một kỷ niệm ở đây. Đó là trận bão lục lớn nhất năm 1952 làm sập một mảng núi Bà Đen. Cho tới ngày nay hãy còn trông thấy vết lỡ của núi từ xa. Hôm đó tôi có việc về khu để báo cáo tình hình. Lúc khởi sự ra đi thời chỉ thấy có mưa thôi. Cứ tưởng là mưa gió thông thường trong mùa mưa nên cứ đi. Cùng đi với tôi có một tổ. Tất cả chúng tôi đùm cơm đùm nước từ tà nốt lội về đồng rùm. Cứ dặm mưa mà đi. Chuyện đi trong mưa của chúng tôi là việc bình thường trong mùa mưa ở rừng. Nhưng hôm ấy đi, anh em thấy sao mưa càng ngày càng to và cái mưa có vẻ khác thường không giống những cơn mưa to mọi khi. Mưa mà có gió, tuy ở rừng bị che khuất bốn bề, Nhưng cái gió hôm ấy khá dữ dội, có lúc gió như muốn quật ngã người đi. Mặc kệ chúng tôi vẫn không lùi bước, có một cái không thể ngờ được là nước càng lúc càng cao. Trước khi qua suối Tha La phải qua một trảng dầu. Trảng dầu ngày thường có mưa cho to lắm thời nước cũng chỉ cỡ ống chân đầu gối. Nhưng hôm ấy nước dâng lên tới bụng, đi rất khó khăn, ai nấy cũng đã nghe đói rồi. Tôi bảo dừng lại giữa trảng ăn cơm cho cứng gối rồi đi tiếp. Nhưng anh phe trong tổ báo vệ thì đưa ra ý kiến đề nghị đến suối hay ăn. Nơi đó có bờ suối cao ráo, ăn xong có chỗ nấu nước uống, nghỉ chân cũng khỏe, thoải mái. Anh em có ngờ đâu nước dân lên nhanh như thế, tới bờ suối cũng đầy ấp nước là nước. Thôi thì ý nghe phải, anh em cố lội đi tiếp, tôi cũng lội theo. Cơ khổ đã mệt, chưa vào được tới bờ suối thì dôi bày ở đâu. Nó ập tới suối, cùng nhắm ngay vào quảng nước của chúng tôi. Đụng dôi mà mắc nước chạy không được, thấy nguy to rồi. Dôi thì gầm quít như xe lửa kéo còi. Cây cối tuôn ngã ào ào. Anh em đều có súng nhưng tôi nói không được bắn. Chỉ khi nào đói đế lắm, còn thì phải cố sức mà chạy. Nhưng chạy làm sao sể khi nước đã lên tới bụng tới ngực. Nước lại chảy từ phía chúng tôi hướng tới chỗ đàn choi muốn tránh xa giòi thời phải chạy ngược nước. Đúng là tôi chạy không nổi, nấp cũng không xong, là vì trảng dâu cây thưa rẻo, trong rỗng, biết phải nấp vào đâu bây giờ. Anh em trai tráng khỏe chân hơn tôi, đâu có thể bỏ tôi, cho nên họ kéo tôi chạy. Các anh lôi ban đầu một tay, sau hai người lôi cả hai tay để bươn chạy. Có thể nói các anh gần như lôi sõn tôi trên trừng nước. Tôi thét lên trong cơn quấn quán. Các anh sao mà lôi kéo tôi dữ vậy? Buông tôi ra. Tuy là hét vậy nhưng các anh đâu có buông tôi lại. Và tôi cũng phải chòi hai chân, một đôi chân nát như trong nước mà lết theo đà của các anh lôi cho thoát qua nạn dôi chứ sao? Thật là một cuộc đụng đầu dôi hải hùng. Vừa khỏi được nạn do rồi thì cơm nước mang theo đã bị rơi tuột mất hết. Cả tiểu đội mà chỉ còn lại một giác cơm con con bằng nắm tay ngấm đầy nước nhỏ nghè. Tất nhiên là anh em phải chia ra để mỗi người còn có thêm chút sức mà bước chứ. Phần tôi tôi nhường cho anh em. Nhưng anh em đâu có chịu. Rồi cũng phải nhấp nháp chút ít với nhau, khoát nước lên mà uống cho no bụng để còn tiếp tục cuộc hành trình về tới chỗ khu bộ. Thật vô cùng gian nan Gai gò nhất là qua con suối Nước chảy như cắt Rất dễ bị cuốn đi biệt tích như chơi Quả là không có cái gian nan nào giống với cái gian nan nào Nạn bảo lục năm 1952 đã gây biết bao nhiêu là thiệt hại Và khó khăn cho kháng chiến ở miền đông Lúa thóc qua màu bị tiêu hết Các kho dự trữ bị trôi sạch Dân dùng độc lạp và dùng kháng chiến mới thảm thương vô cùng Có nhiều nơi nước dân lên tới nóc nhà Người chỉ còn biết trèo đeo lên nóc nhà, lên ngọn cây mà chịu đựng dây trời, chờ nước xuống, chờ cho mưa gió tan dần. Đến quần áo mùng mền cũng không còn nữa là lương thực. Sau trận bão lục này, phân liên khu miền Đông Nam Bộ khốn đốn vô cùng. Bộ đội thiếu ăn. Các cơ quan khu bộ phải ăn cháo măng, ăn lá rừng đỡ dạ. Các rẫy mì bị ngập thối hết. Giống cây mì bị chết. Không tìm đâu được giống để trồng. Tìm giống cây mì phải trả bằng máu, ruộng lúa hoàn toàn úng sạch, giống má để tiếp tục sản xuất, thật hết sức gây gò. Lợi dụng hoàn cảnh báo lục, giặc pháp ráo riết càng quét đánh phá sâu vào các dụng kháng chiến. Máy bay chúng lùng sục bắn tất cả trâu bò. Chúng hy vọng đẩy kháng chiến vào thế bí, thế tê liệt. Vì vậy mà mỗi chiến sĩ miền Đông lúc bấy giờ phải dũng cảm để chịu biết bao gian lao về vật chất lẫn tinh thần sau nạn lục này những bài ca nổi tiếng đánh dấu đúng đắn tính chất lịch sử của chiến trường miền Đông có lẽ cũng xuất phát ở giai đoạn này đơn vị 999 chúng tôi lại ra sức đốt rẫy phá rừng để làm cho có lúa có khoai chúng tôi phải mở rộng thêm diện tích trồng lúa đến 70 hecta ở bầu nổ trong một hoàn cảnh vô cùng vất vả sau nạn lụt phải phân chia một số anh chị em đi gặt luôn mướn ở xa để kiếm chút ít đem về nuôi những người đốt rẫy phá rừng trồng lúa Tóm lại cuộc sống chiến đấu gian khổ đến cùng cực trên chiến trường miền Đông sau khi cái lục năm 1952 là như vậy đó. Nhưng bù lại tình thương yêu gắn bó của anh chị em 999 cũng trong giai đoạn này có thể nói là hơn cả keo sơn ruột thịt. Sự nhường nhịn cho nhau đến là cảm động ướt nước mắt, từng miếng khoai, từng ngụm thuốc. Hồi ấy đâu có ký ninh chiên đủ uống cho từng người. Câu nói, một viên ký ninh vàng pha hàng lít nước là nói hồi kháng 99 năm ở miền Đông. Và đem chia cho mọi người bị sốt rét uống từng ngụm thuốc ấy cũng là như thế. Nhờ những tình cảm thương yêu nhau trong sáng đó mà chúng tôi, anh chị em 999 đã vượt qua mọi gian lao, kể cả các gian lao lớn nhất trong nạn lục năm 1952. Tôi còn nhớ sau đó tôi về khu báo cáo với anh Nguyễn Văn Dịnh, Anh nghe tôi nói mỗi người hàng tháng được 7-8 đít gạo hay là lon tôi cũng không còn nhớ rõ. Có lẽ là lon thì đúng hơn. Anh có phê bình không đảm bảo sức khỏe cho anh em. Nhưng biết làm sao, nhớ lại giai đoạn đó tôi láng máng rằng chỉ ăn rau rừng, đặc biệt là măng, là thức ăn thường xuyên, nhiều nhất, dễ tìm nhất. Bất cứ một chiến sĩ nào bước chân tới miền Đông đều phải biết công việc đầu tiên, đi lấy măng, măng đào, măng bẻ, măng rung. Những tiếng đó ngày nay gần như người ta đã không còn nhớ. Nhưng nếu ai là người chiến sĩ miền Đông thời kỳ ấy, chắc không thể nào quên được những từ đó. Mới nghe qua, tưởng đâu là tiếng nói của tiểu thuyết hay thơ ca, nhưng rõ ràng đó là tiếng nói từ cuộc sống thật, cuộc sống của những người xã thân đi chiến đấu ở một miền khắc nghiệt đầy gian lao khổ cực. Thức ăn chính ở miền Đông khi không có gạo làm măng, và phải biết ăn măng từ khi chưa thấy măng lên khỏi mặt đất, Khi măng chưa mọc mà muốn ăn được măng, phải tinh ý biết được hướng nào của cây tre, cây le, cây lồ ô, măng sẽ nảy mọc, để mà đào. Gặp được măng kêu là măng đào. Măng bẻ dễ hiểu rồi. Còn măng rung, tức là khi mùa măng sắp hết, cây măng sắp thành cây tre, nó đã vượt qua khỏi đầu, hoặc cao hơn nữa. Đâu còn bẻ hay sáng được. Muốn lấy măng thời phải rung cho nó gãy khúc non đem về nấu cháo. Ăn cho có sự sống qua ngày mà chiến đấu chống giặc. Sau trận Bảo lục, 999 chúng tôi ném thứ gì xuống đất thì thứ ấy đơm bông kết trái ngoài sức mong muốn của mình. Gần như vậy, dưa, bắp, đậu, cà, đặc biệt là bắp, một cây đến bốn năm trái. Nhưng chúng tôi chỉ chừa một cây đổ hai ba trái để bảo đảm cho bắp no hộp. Còn lại những trái non, anh em về băm nhỏ, nấu cháo ăn chống đói cấp thời để chờ đợi mùa thu hoạch bắp lúa. Cái nọn bắp non băm nhỏ nấu với rau tạp tàn thành một loại nửa canh nửa cháo ăn rất mát ruột. Chúng tôi phải ăn đại loại những thứ như vậy mà chịu trận ngót bốn tháng trời mới tạo ra được lương thực mới. Tuy vậy ở miền đông sao bảo lục cũng có các thứ khác để nuôi sống con người được. Cá, ếch, cóc, nhái, chuột, rắn. Tất cả những con dơ lưng lên trời chúng tôi đều bắt ăn. Ăn để vượt qua những tháng ngày gian khổ. Ăn để chiến đấu chống quân thù. Ăn để hoàn thành sứ mạng của dân tộc và tổ quốc trao cho là đánh tay và độc lập. Sau vũ lúa này, 999 chúng tôi thu hoạch rất khá lúa trúng, nhưng chúng tôi dành số lúa đó để tiếp tế cho bộ đội, còn bản thân chúng tôi thì vẫn ăn bắp, khoai, rau, củ. Trở lại lời thắc mắc của anh Dịnh, cho đến bây giờ mà xét, bản thân tôi có phần khe khác đối với anh chị em 999. Vì tôi chủ trương phải dành hết lương thực cho các đơn vị bộ đội đi đánh giặc Hoặc cho các cơ quan khu bộ Tôi nghĩ anh em đó những đơn vị đó Đâu có điều kiện để tăng gia sản xuất như chúng tôi Vì vậy phải ưu tiên gần như tuyệt đối cho họ Lúc ấy cũng có vài anh chị em 999 chúng tôi Nếu ý kiến không thỏa mãn về chuyện ăn uống quá khăm khổ Cho đến bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại Ý kiến thắc mắc của anh Dịnh và một số anh chị em Tôi thấy cái chủ trương o ép của tôi như đã nói là có phần quá thiếu sót, thiếu bồi dưỡng lực lượng sản xuất để tái sản xuất. Giá gì hồi đó tôi nghe anh Vĩnh mà cải thiện mức ăn cho anh chị em 999 ngày mới phải, nhưng khi đó tôi lại không thấy như vậy. Thế nhưng những năm kháng chiến ấy đối với tôi là một kỷ niệm đáng quý cho suốt cuộc đời của tôi về sau. Nó đã dạy cho tôi thế nào là khắc phục khó khăn gian khổ, Nó đã chỉ cho tôi cách làm sao để vượt qua những chặng đường gần như không thể vượt được. Và tất cả đó đã giúp cho con người tôi được rèn dũa thêm sắc nét. Từ Tà Nốt đến Lò Gò và từ Đồng Rùm đến Tha La, những con đường mà năm tháng đó đã giúp cho tôi trưởng thành, đã tạo cho tôi một thế đứng của người phụ nữ trong chiến tranh. Tôi không cảm thấy bị lẻ loi cô độc. Bởi vì bên cạnh tôi là anh chị em 999, mỗi người đã góp được phần hữu ích của mình chung lại coi như là một cái gia đình ấm cúng mà từ đó mọi người đều lớn lên, đơn vị cũng lớn lên cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Nghĩ về chặng đường đó tôi thấy tự hào rằng trong buổi gian lao của kháng chiến miền Đông lần thứ nhất, tôi và anh chị em 999 đã có mặt trên chiến trường này. Nếu phải rút ra bài học gì cho bản thân mình ở đây, thời tôi có thể nói gọn một câu rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thật tình thời cũng không có cái khó nào giống cái khó nào, nhưng chỉ biết bền lòng không cũng chưa đủ, bởi vì như thế có thể rơi vào duy tâm, duy ý chí, còn phải biết từ cái bền lòng ấy trên cơ sở đoàn kết nội bộ, thời mới đứng vững và đi lên được.